các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và nói với ba mẹ rằng tất cả đều là sự thật. Nếu họ thực sự không tin, họ có thể đi xem để kiểm chứng lời tôi nói. Rồi tôi chạy một mạch đến căn nhà đó, thấy ba mẹ cũng ở ngay đằng sau tôi. Ban đầu tôi nghĩ rằng họ là những kẻ lập dậy đánh giết người và lấy đầu nên sẽ có rất nhiều máu trên mặt đất. Nhưng khi tôi bước đến cửa, nơi mà những người đó đã giết người và cắt đầu những người trong nhà, Nhưng tự nhiên tôi không thấy máu đâu cả, một vết máu nhỏ cũng không. Ngay lúc này đi, ba tôi quả quyết rằng tôi thật sự đang nói dối. Trên đường về nhà, mẹ tôi đã thay đổi, tự đổi lối cho ba tôi sang đổi lối cho tôi. Mẹ tôi nói rằng, bà và ba đã tìm kiếm tôi suốt một giờ trong hẻm mà không thấy tôi. Bà thì lo lắng, nhưng tôi lại lủi thủi đứng đó ở góc hẻm và kể một câu chuyện hoang đường cho họ nghe. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, không phải ảo tưởng hay mơ ngủ gì cả. Tất cả toàn bộ là thật. Vào ngày thứ 3 sau khi sự cố xảy ra, tôi đã tìm một người bạn cùng lớp đi dã chơi. Tôi tình cờ đi ngang qua gia đình mà tối hôm qua tôi đã trông thấy quỷ. Vào ngày hôm nay, bỗng có rất nhiều người xung quanh cửa. Tôi đang trốn và lắng nghe họ, họ nói về gia đình này, hai người lớn và trẻ em trong nhà đều bị nhiễm độc mà chết. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với họ. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đây? Chuyện này đã làm tôi bối rối trong nhiều năm. Sau đó, tôi tìm thấy thông tin chớp mặt nạ theo trí nhớ của mình. Rất có thể những kẻ đeo mặt nạ đó đã quy sai ở địa mục và họ thật sự đã gây ra điều kinh sợ đó. Vụ việc xảy ra vào năm 1998 tại ngôi làng Lầy Lội. Tôi mới ở tuổi đôi mươi và vẫn chưa kết hôn. Tôi đã cùng làm việc với một người anh họ trong nhà bánh nổi thất ở thị trấn. Tôi nhớ rằng có lẽ là khoảng một ngày vào tháng 2, một buổi tối yên bình, vắng lặng tại khu dân cư khi ánh đèn đường đã được bật lên. Lúc này mọi người đã đóng cửa Hầu như chẳng còn ai ở ngoài đường cả, chỉ có tiếng xào xạc xà của những cơn gió bất chợt thổi ngang qua, xen lẫn tiếng chó sủa của vài nhà gần đấy. Nhưng chỉ sau một hồi, tiếng chó sủa cũng ngớt. Không gian lại trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Bóng tối lúc này đã bao trùm cả một vùng. Khi anh họ tôi và tôi đi làm về trong làng, bầu trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Chúng tôi trò chuyện với nhau trên đường về. Đột nhiên, anh họ tôi nắm giọng. Anh ta nhìn thấy một vật lạ trên bãi cỏ bên đường. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta và thấy rằng có một thứ gì tròn tròn ẩn trong đám cỏ từ phía sau. "Ê, hình như phía trước có cái gì kìa." Chúng tôi đi hai bước đến bên đường để xem nó. Đó là một cái chum nhỏ. Anh họ tôi thấy thế, Lệnh muốn đem nó về nhà, để núi dưa. Nhưng tôi liền ngăn cản anh ấy lại. Tôi nói rằng, nếu để người dân ở đây biết thì họ sẽ không bỏ qua cho đâu. Rất có thể cái chum nhỏ này họ dùng để hứng nước sương đấy. Nhưng anh ấy không nghe gì cả, và anh ấy chỉ nhìn chăm chăm vào cái chum và bảo rằng đêm khuya thế này sẽ chẳng có ai nhìn thấy đâu. Trong lúc anh họ tôi đang cầm cái chum lên ngắm nghía, thì tôi chợt phát hiện, đó là một cái chum mịn vỡ, phía dưới của nó có một lỗ thủng lớn. Thì ra cái chum này đã bị vỡ nên người ta mới vứt ở đây, chứ nếu còn lành lặn là, thì đã không đích lượt anh họ tôi đem về rồi. Nhưng chưa kịp lên tiếng nói với anh họ tôi, thì bất thình lình, từ trong cái lỗ đó có một con giết màu đỏ chui ra. Nó nhanh chóng cắn vào tay anh họ tôi, vì quá bất ngờ, anh họ tôi buông tay ra, khíến chiếc chung rơi xuống đất vỡ toang. Lúc này, anh họ tôi bảo là không sao đâu, vì loại zết này tuy to nhưng chúng không có nọc. Mỗi khi anh vẫn cực mạn bẻ bắt nhiều con zết này mà chim giòn nhắm xỉu. Khi nhìn lại chiếc chung, tôi phát hiện ra những miếng xương trắng và dường như ở bên trong là chọ cút. Thật không thể biết được, đó là xương của con vật hay là kinh dị hơn, rốt cuộc đó là xương người chăng? Tôi chợt nói lên suy nghĩ của mình thì ngay lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net